giây thì tách bên hiên nhà n g lòng thầm mong một ánh mắt thâm t h o á n mong chờ người yêu hỡi mãi mãi yêu đang em dù biết vẫn luôn hững hờ mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta giọt cuồng giời i lặng lẽ trên con đường dài một mình anh lòng xe sắn với gió đ ô n g v ề giờ thôi hết những ước mơ dài mưa còn dần dắt trên nỗi s ầ u lạnh đôi vai em mới b i ế t c h ẳ n g tim anh lẹ lo i kỷ niệm xứ em mới nhớ c h ẳ n g bao lời yêu đã nói hôm nào từng cơn mưa đôi ta giờ mình ánh trên con phố xưa ngồi lặng lẽ ngâm mây dần trôi mặc cho thời gian hơ hứng xô nhau bài đào chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi bao lời yêu đã bố cạnh rồi thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa cuộc tình tatan như dân vận hình b ó n g c ũ mãi trôi về đ â u giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lôi về giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài một mình anh lòng xe sắp với gió đông về giờ thôi hết những ước mơ dài mưa còn dần dắt trên nỗi sầm lạnh đôi vai em mới biến chắn tim anh l ạ loi kỳ niệm giữ Thần giờ mình ánh trên con phố xưa ngồi lặng lẽ lắm mây dần trôi mặc cho thời gian hơ hứng xô nhau mãi đào truyền tình yêu đôi ta sẽ đôi bao lời yêu đã vô cảnh rồi thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa cuộc tình tạ ta tắt như giấc mơ hình bóng c ũ mãi trôi về đâu giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lộn về cuộc tình ta t a n như giấc mơ hình bóng c ũ mãi trôi về đâu giờ đã hết bao nhiêu yêu thương cô đơn lộn